chuyện nồi cơm của ngài. Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ lỗ sang tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan hồi và Tử lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử. Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chưa hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ, thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí Tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo, Khổng tử liền phân công tử lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm. Tại sao Khổng tử lại giao cho Nhan Hồi, một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất, phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.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 Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng, "Chao ơi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ơi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói." Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về, Nhan Hồi lại luộc rau, Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ. Một lát sau rau chín,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 May mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn sới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng? Trừ nhan hồi đứng im, còn các môn sinh đều chấp tay thưa, dạ thưa thầy, nên ạ. Khổng tử lại nói, nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không. Tất cả học trò không rõ ý Khổng tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan hồi liền chắp tay thưa, "Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch." Khổng tử hỏi, "Tại sao?" Nhan hồi thưa, "Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền sới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi, nhưng lại nghĩ, cơm thì ít, anh em lại đông." Nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi, bây giờ con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và, thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ. Nghe ngang hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng, "Chao ôi." Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. "Chao ôi." Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ.